2.2 Trong đầu Tần Lạc Y lập tức hiện ra nữ tử kiều diễm kia Theo ánh mắt của nàng ta Không khó nhìn ra nàng ta mê luyến sâu đậm với gia luật ngạn thác Không biết vì sao Tần Lạc Y vừa nghĩ tới việc gia luật ngạn thác đã từng vui vẻ với nữ tử này Bên trong ngực truyền đến cảm giác đau đớn Có lúc đau đến không thở nổi Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyệnaudio.com Đúng vậy Có một hôm nô tì bắt gặp Na Hy xuất hiện lén lút gần tẩm cung của Vương Thượng. Nếu không có chuyện gì, vì sao nàng ta lại xuất hiện ở chỗ đó? Thái Nam phân tích thật rõ ràng. Ánh mắt tần lạc y tối sầm lại. Ngay sau đó, trên môi cố nặn ra nụ cười. Quên đi, chúng ta không có bằng chứng, cũng không cần nghi ngờ người. Ta, hơn nữa ra luật ngạn thác hình như cũng không truy xét nên đừng quá lo, lắng. Thái Nam chỉ gật gật đầu, bưng đù đạc lên, tiếp tục đi về phía trước theo. Tần Lạc Y, Tần Lạc Y đi ở phía trước, vẻ mặt cứng lại, đồng thời tâm tình cũng trở nên có chút phiền muộn. Hành động của Na Hy khẳng định là do Ninh Phi sai bảo. Nàng vẫn còn nhớ rõ, hôm đó lúc ra luật ngạn thác tuyên bố để cho mình ở tầm cư của hắn, trong ánh mắt Ninh Phi hiện lên một tia dữ tợt. Không sai, chính là dữ tợt. Cái loại ánh mắt này giống như muốn lấy mạng của mình Cùng là nữ nhân Tần Lạc Y rất hiểu được hàm ý của cái loại ánh mắt này Trong oán hận mang theo ghen tị Trong buồn và có sự kiên trì thể không bỏ Qua, wow. nàng ta phái người theo dõi không phải Đông Lâm Vương ra luật ngạn thác, mà là nàng Tần Lạc Y Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Lạc dâng lên một chút chua xót. Nàng có cái gì tốt mà bị người khác hâm mộ và ghen tị Bản thân chẳng qua là y nô của gia luật ngạn thác thôi, là thân phận thấp, nhất và bị người người khinh bỉ. Nhóm phi tần kia của hắn, hiện giờ luôn cho là nàng một mình nhận hết tất, cả sủng ái của Đông Lâm Vương. A, trên môi Tần Lạc Y gợi lên nụ cười lạnh vỡ vụn, làm sao có thể là sủng ái chứ? Hắn luôn xem mình như một con mồi thú vị, hắn bá đạo, hắn chiếm đoạt, hắn cuồng vọng Đối với nàng mà nói đều là biểu hiện của sự chiếm đoạt. Hắn muốn nàng quy thuận, phục tùng, không được phản nghịch, mà bản thân hoàn toàn chính là như vậy. Bởi vậy, hắn muốn chinh phục, tựa như con chiến mã mạnh mẽ đi chinh phạt, không thể thoát ra được. Tần Lạc Y vẫn tưởng tượng tình yêu của mình bình thản như nước, cuộc. Sống vốn nên bình thường như vậy mới tốt đẹp, giống như cảm giác của mình. Với tang đại ca, ấm áp ôn hòa như gió xuân. Làm cho lòng nàng sẽ không lưỡng lự và bất an Mà ra luật ngạn thác Nam tử cuồng dã tản định này Ngày đó chính thức Tuyên bố phải lấy được trái tim của nàng Đây là một cách nói bóng gió sao Hay là Hay là chỉ muốn chinh phục thành công Không chỉ muốn thân thể của nàng Còn muốn trái tim nàng Phải không Là như thế này sao Các bạn đang nghe chuyện tại website mới.com. Gia luật ngạn thác gần đây có thói quen ngủ dậy một, khi những tia nắng chiếu xuống, hắn nhất định sẽ xuất hiện ở bên trong thư phòng. Mà hôm nay cũng không ngoại lệ, tuy rằng trên người có thương tích, nhưng mà gia luật ngạn thác vẫn ngồi ngay ngắn ở trước án thư. Mà trên án thư của hắn bày ra hai mảnh da hưu tinh xảo, mặt trên đúng là vẽ bản đồ kho báu của Bột Hải. Ngón tay hắn đảo qua tấm bản đồ kho báu, ánh mắt phức tạp mà nghi hoặc. Đây vốn phải là một bức vẽ hoàn chỉnh, theo lý thuyết, bình thường chỉ cần lấy được hai mảnh bản đồ kho báu, hơn nửa thông thuộc hoàn cảnh địa lý, mảnh thứ ba dường như cũng sẽ trở nên không quan trọng gì. Nhưng mà, bản đồ kho báu của bột hải lại không giống như vậy. Bức vẽ này được cắt vô cùng kéo léo, từng vết cắt đều suy tính chu toàn. Bởi vậy, chỉ nhìn vào hai mảnh da hươu cũng không nhìn ra được gì cả. Nhìn như một tấm bản đồ kho báu nhưng mà lại không có chút ý nghĩa nào. Gia luật ngạn thác nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, hắn xiết, chặt nắm đấm, đập mạnh lên án thư. Tang tấn, ngươi quả thực hồ đồ ngu xuẩn, đến lúc này còn muốn chống, đỡ cái gì? Vẻ mặt mịt mờ của gia luật ngạn thác càng thêm lạnh như băng, nhưng thật bất ngờ khi đôi mắt ngấn nước của tần lạc y thoáng hiện lên, trong đầu trong lòng hắn chợt lay động, giống như bị người ta dùng roi quất một cái, đau đớn vô cùng. tỏa Diệp Hiên, hắn vì không muốn nữ tử này thương tâm mà hạ lệnh giam, tang tấn ở Toạ Diệp Hiên. Đôi con ngươi đen của hắn bất đắc dĩ tối sầm lại, gặp gỡ cô gái này, ông trời thật sự là muốn làm khó mình. Tần Lạc Y, cô gái trong trẻo nhưng lạnh lùng này, thế mà lại nhiều lần thay đổi quyết định của mình. Hắn biết rõ Tang Tấn là tù binh của địch quốc, hơn nữa mảnh bản đồ kho báo cuối cùng ở trên người ông, nếu dựa vào thói quen thông thường của hắn thì mảnh cuối cùng đã sớm lấy được rồi. Hắn biết Tang Tấn là người yêu nhà yêu nước, nếu hắn lấy tính mạng của đám người trong tang phủ hay dân chúng trong thành để uy hiếp, hắn sẽ không tin Tang Tấn có thể một mực mạnh miệng như vậy. Tần Lạc Y vẫn luôn bị bên ngoài cho là quân cờ của mình, nhưng hắn cũng không hy vọng mình phải làm như vậy lấy được lòng nàng so với cái gì đều quan trọng hơn tất thảy nha đầu bướng bỉnh này nàng có ý thức được hay không nàng trong mắt hắn còn hơn tất cả vinh hoa phú quý ngón tay của gia luật ngạn thác xoa nhẹ vết thương trên người trong mắt tràn ngập cưng chiều mà khóe miệng lại nở một nụ cười bất đắc dĩ chỉ có điều từ trong ánh mắt hoảng loạn của nàng hắn có thể nhìn ra sự Khẩn trương và quan tâm của nàng Không vội Hắn sẽ không dọa nàng sợ Trên khuôn mặt lạnh lùng của gia luật ngạn thác hiện lên vẻ nhu tình Đột nhiên Con người sâu thẳm của gia luật ngạn thác trượt lé lên Hắn luôn cảnh giác khi nghe thấy tiếng bước chân Dù chỉ rất nhẹ Hắn vung tay lên cất hai mảnh da hưu đi Môi khẽ cong lên Là nàng Thật ra hắn cũng không muốn che đẩy tình cảm của mình làm gì Nhưng mà Sớm như vậy Hắn thầm nghĩ nên hưởng thụ hương thơm trong mắt của nàng, một chút, để cho nàng nhìn thấy bản đồ, khó tránh khỏi một trận tranh cãi. Lúc bóng hình áo trắng xinh đẹp của Tần Lạc Y xuất hiện trong thư phòng, gia luật ngạn thác ngửa thân hình cao lớn ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi. Hắn cứ ngồi ở đó mà không nói gì, nhưng ánh mắt tàn định và nét mặt sắc bén vẫn khiến cho Tần Lạc Y khẽ, run lên. Vóc người cao lớn chỉ ngồi ở đằng kia thôi Cũng đã gây cho nàng áp Lực vô hình Tần lạc y sững sốt một chút Lập tức tiến lên Thái Nam cúi đầu Vội vàng đặt thuốc và cháo lên án thư Nhưng trong lòng lại thấp thỏm lo âu Ngươi lui ra đi Giọng nói trầm thấp của gia luật ngạn thác vang lên Ý hắn là muốn nói Với Thái Nam Trong mắt Thái Nam đột nhiên hiện lên chút hy vọng Rồi nàng thở vào Nhẹ nhõm vội vàng hạ thấp người, nuôi ra ngoài Tần lạc y không nói gì Sóng gió trong đôi mắt lạnh lùng khẽ trôi đi Sau khi ra luật ngạn thác bị thương Hắn từ chối tất cả sự thăm hỏi của Ngự y, chỉ có nàng chữa trị thương thế cho hắn Hôm nay ngươi thấy thế nào Tần lạc y phủi váy Đi đến trước mặt ra luật ngạn thác Sau khi nhìn kỹ vết thương của hắn thì thản nhiên hỏi vết thương của hắn khôi phục rất nhanh Có lẽ là vì hắn tập võ, hơn nữa hắn hàng năm chinh chiến trên xa trường nên tớ đã luyện được thân thể, cường tráng. Nghĩ đến đây, tim của nàng như muốn nhảy ra ngoài. Nàng rất sợ hắn để cho mình chữa trị vết thương mà không hề nổi giận. Trong con người da luật ngạn thác ánh lên đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh. Lùng của nàng, cánh tay rắn chắc giữ lấy nàng, sau đó hắn cười tà mị vẫn còn rất đau. Hả? Tần lạc y hơi sửng sốt trong mắt hiện lên chút nghi hoặc. Làm sao có thể? vết thương rõ ràng là đã rất ổn. Nàng vội vàng thoát khỏi cánh tay hắn, đặt ngón tay lên mạch đập của hắn. Căn bản quên mất bàn tay tả ác của gia luật Ngạn Thác vẫn còn đặt trên eo mình. Da thịt ấm áp của gia luật Ngạn Thác và đầu ngón tay lạnh như băng của Tần Lạc tiếp xúc với nhau tạo nên cảm giác đối lập, biến ảo thành một cảm giác kỳ dị và vô hình vấn vương giữa hai người. Mạch đập vững vàng của Gia Luật Ngạn Thác theo đầu ngón tay của Tần. Lạc Y truyền qua, tựa như sự chứng chặt và quyến rũ trí mạng của hắn. Ánh mắt giận hờn của Tần Lạc Y đảo qua khuôn mặt tàn định của Gia Luật. Ngạn Thác, muốn tìm một chút sơ hở trong lời nói dối. Làm sao vậy? Gia Luật Ngạn Thác thu phản ứng của nàng hết vào trong mắt. Hắn có chút buồn cười nhìn sắc mặt khẽ biến của Tần Lạc Y. Ngươi là người tập võ. Bởi vì hai mạch đã sớm được đả thông, cho nên vết, thương cũng sớm được phục hồi như trước. Ngươi đang nói dối. Tần lạc y sắc bén nói trúng tim đen của hắn, vạch trần lời vừa nói ra của hắn. gia luật ngạn thác cười nhạo, bàn tay to kéo tần lạc y vào trong lòng. Hai cánh tay mạnh mẽ giam nàng lại, căn bản là không nhìn ra chút dáng vẻ, đau đớn nào. Ngươi, tần lạc y thấy hành động của hắn như vậy. Đôi mắt xinh đẹp hiện lên một, tia phẫn nộ. Ngươi quả nhiên đang nói dối, ngươi đã khỏe hơn rồi, vì sao còn kêu đau? Sự tức giận yêu kiều của tần lạc y dừng ở trong mắt gia luật ngạn thác. Thật là xúc động, tiếng cười trầm thấp từ trong ít hầu truyền tới, hơi thở nam tính nóng bỏng đảo qua bên tai tần lạc y. Bản vương không có nói là vết thương đau, bản vương nói là đau, lòng, gia luật ngạn thác. Ngươi, trong lòng Tần Lạc Y run lên như lá mùa thu vậy. Lời nàng còn chưa dứt, đôi môi bá đạo nóng như lửa liền phủ xuống, mang theo sức lực long trời lở đất, gia luật Ngạn Thác cắn nuốt tất cả sự kháng cự lạnh lùng của Tần Lạc Y. "Đừng." Hai tay Tần Lạc Y đẩy hắn ra, nàng hoàn toàn rơi vào lồng ngực rắn chắc ấm áp của gia luật Ngạn Thác. Vẻ yêu kiều của nàng càng khiến cho người ta thêm yêu mến. Đang lúc cảm giác quen thuộc truyền đến thân thể, đôi mắt ra luật ngạn, thác tối sầm lại, hơi buông đôi môi mềm mại ra, âm thầm vận khí đè nén sự, xúc động của mình. Nàng suýt bị hắn hôn, nụ hôn của hắn lúc nào cũng gặm nhấm ý thức của nàng, cứ như thủy chiều dâng trào vậy, nàng thật sự sợ có một ngày bản thân, sẽ bị trôn bùi, về sau không cho phép gọi thẳng cả tên lẫn họ của bản vương. Gia luật ngạn thác mặc dù buông đôi môi đỏ mọng của nàng ra nhưng không thả lỏng hai vòng tay xiết chặt bên hông nàng. Hắn giam nàng trong lòng mình, cưng chiều như con gái vậy, âu yếm không thôi. Con ngươi tần lạc y chợt mé lên. Thân hình cũng cố gắng lùi lại, tránh cho hơi thở nam tính nóng bỏng kia khiến mình rung động. Ta không phải phi tần của ngươi mà tôn xưng ngươi là Vương Thượng. Nàng hừ lạnh một tiếng, hắn là kẻ thù của mình. Nàng không lợi dùng y thuật để giết hắn đã là rất, nhưng từ rồi, nam nhân đáng hận này lại còn muốn đưa ra yêu cầu. Ngón tay của gia luật ngạn thác lướt qua mái tóc dài mềm mại của tần. Lạc y, mái tóc dài đen nhánh như thác nước hòa với một bộ bạch y, thật là tuyệt mỹ. Gia luật ngạn thác mỉm cười, tựa như ánh sáng trói lọi vậy. Hắn cúi người hôn một cái lên cái chán trơn bóng của nàng, trong giọng nói chầm thấp tràn ngập nhu tình và cương triều khác thường. về sau nàng chỉ có thể gọi ta thác hoặc là phu quân. gia luật ngạn thác dương môi bá đạo mà ra lệnh, mà hắn cũng nhấn mạnh mấy chữ ta thác và phu quân này. ngươi nói cái gì? tần lạc y thở gấp đầy kinh hãi, giống như nghe điều gì đó không thể tin được. nàng ngẩng đầu lên. Hai mắt hoang mang rơi vào trong đôi ngươi thâm thúy mà lại mỉm cười của gia luật ngạn thác. Nàng đang nghi hoặc. Vì cách xưng hô của hắn với nàng thay đổi. Còn có yêu cầu cách xưng hô của nàng với hắn cũng thay đổi. Hắn. Muốn thế nào? Ta. Ta vì sao phải nghe lời ngươi? Tần lạc y run dẩy. Trong lòng dâng lên một sự rung động khó tả. Nếu không phải nàng tận mắt thấy nhát đau kia cắm trên người hắn. Nàng. Nhất định sẽ hoài nghi là cám ở trên đầu hắn Lúc này hắn thật kỳ quái Nàng có thể không nghe lời ta nói Nhưng mà Hậu quả cần phải tự chịu Gia luật ngạn thác xấu xa cười Hắn cũng không muốn giải thích nhiều Bởi vì hắn chỉ muốn nghe được từ Trong miệng nàng Nghe được giọng nói của nàng có thể xưng hô dịu dàng với Hắn như vậy Mà cách xưng hô này căn bản cũng không khác những phi tần của hắn Hắn phát hiện bản thân càng ngày càng luyến tiếc không rời được cô gái nhỏ này. Nàng thẹn thùng, nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng, nàng bối rối, nàng phẫn nộ, nàng mỉm cười đều khiến cho hắn như chúng phải độc dược tình ái, luôn, không kìm nén được. Ngươi, ngươi thật là quá đáng. Tần Lạc Y cảm thấy hắn thật nhàm chán, hơi thở trở nên khó khăn, muốn nhảy ra khỏi lòng ngực của hắn mà chạy ra bên ngoài hít một chút không khí, mới mẻ. Dối loạn, tất cả đều dối loạn. Hắn là kẻ thù của mình, ngàn vạn lần không thể quá thân mật với hắn. Nhưng ngay sau đó, hàm dưới mềm mại của nàng liền bị bàn tay của gia Luật ngạn thác bắt lấy, khiến nàng hít thở không thông mới hạ xuống. Hắn giống như muốn trừng phạt nàng, hoặc như là một cách để phát tiết. Trong sức mạnh điên cuồng như ma quỷ mang theo mạnh mẽ bá đạo, giống như thái độ của hắn vậy, đều khiến cho nàng khó có thể kháng cự ôm ra, đừng. Tần lạc y vặn vẹo thân mình, đôi tay nhỏ bé dùng sức đẩy nam tử cuồng. Giã này ra, nàng cảm thấy hôm nay không xong rồi, tâm tình thoải mái vào sáng sớm đều bị nam nhân này làm cho rối loạn. Thế nhưng gia luật ngạn thác căn bản không để ý đến sự vùng vẫy của Tần lạc y, bàn tay yêu mị của hắn luồn vào trong áo nàng, cố tình đòi hỏi nhiều hơn ở nàng. À, Tần lạc y kinh hãi. Trong đôi mắt chan chứa ánh lệ Ác ma này Hắn muốn làm cái gì Ra luật ngạn thác hài lòng nhìn vẻ mặt vàng hoàng bất lực của nàng Ngay sau đó Hắn cúi đầu xuống Hung hăng để lại dấu cắn dễ thấy trên cái gáy trắng ngần của nàng Dấu cắn này càng giống như một dấu hiệu Dấu hiệu chứng tỏ nàng chỉ là Của một mình hắn Tần lạc y cảm giác như bản thân đang ngã vào trong bóng tối Sự cuồng Giá của hắn làm nàng có chút sợ hãi sao Nên gọi ta như thế nào gia luật ngạn thác xít sao nhìn vào hai mắt nàng mà hỏi Thật ra ra luật ngạn thác vốn chỉ muốn cho nàng một bài học Nhưng mà Hắn phát hiện bản thân đã quá xem nhẹ cảm giác dễ chịu mà tần lạc y mang Đến Khi hắn vừa tiếp xúc hương thơm của nàng Liền khó có thể tự kiềm chế Nhưng thật chết tiệt Hắn lại không muốn nóng nảy mà tổn thương nàng Nàng trong mắt hắn nhỏ nhắn xinh xắn như vậy Đến mức có thể kích thích Tình cảm sâu nhất trong nội tâm hắn Nhưng nàng lại quyến rũ đến thế Dường Như cả người nàng chính là một sự tổng hợp đầy mâu thuẫn Vừa mê hoặc hắn Vừa khiến hắn thương hại Hơn nữa Hắn phát hiện nghiêm trọng hơn Từ sau khi gặp gỡ tần lạc y Lúc đối mặt với đám phi tần mỹ nữ yêu mỹ kia Bản thân lại không có chút hứng Thú nào Trong mắt cũng chỉ có nha đầu bướng bỉnh này Chẳng lẽ nàng không biết Từ sau khi hồi phủ hắn vẫn luôn ở bên cạnh nàng, chưa bao giờ nhìn tới những phi tần khác, một mực cấm dục sao. Nghĩ đến đây, gia luật ngạn thác càng thêm kéo Tần Lạc Y vào lòng. Ta, Tần Lạc Y thở gấp, cảm giác trên gáy vẫn còn truyền đến lửa nóng. Ta không ngại nàng gọi ta là, phu quân. Bàn tay tả ác mà ấm áp của gia luật ngạn thác xuyên thấu qua quần áo của Tần Lạc Y truyền đến độ nóng mê người đừng ép ta, giọng nói tần lạc y có chút nghẹn ngào, nàng sắp không chịu nổi, vì sao, vì sao hắn nhất định phải ép mình ái muội với hắn như vậy, còn không nói sao? gia luật ngạn tháp trụ lên ý cười tàn nhẫn, ý đồ muốn cúi đầu xuống. đừng, đừng như vậy, tần lạc y kinh hãi chừng mắt, nàng thật sự sợ hắn điên cuồng tàn địch. ngoan nào, thử gọi ta xem giọng nói ra luật ngạn thác tràn đầy mê hoặc, giống như dụ dành cưng chiều trẻ con vậy. Tần Lạc Y hơi giật mình, sau đó cắn đôi môi đỏ mọng một cái. Nào ngờ, động tác lơ đãng này của nàng này lại có thể khiến cho lửa dục từ đáy lòng ra luật ngạn thác của Trào Mãnh Liệt. Chẳng lẽ nàng muốn ta dùng cách xử phạt về thể xác? Gia luật ngạn thác cọ chán mình vào chán nàng, trong giọng nói trầm thấp, lộ ra một chút tà mị thân thể tần lạc y chấn động, tuy rằng nàng không rõ chuyện dùng cách, xử phạt về thể xác với việc vừa rồi có gì khác nhau, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà run lên. trên người hắn tỏa ra mùi xạ hương nam tính độc hiểu gắt gao bao lấy tần lạc y, tựa như muốn khiến cho nàng mơ mơ màng màng. thác, một tiếng gọi ôn nhu theo môi tần lạc y môi bật ra, giống như lời yêu nồng nàn. y nhi, y nhi của ta. Gia luật ngạn thác khó nhịn được mà nâng hàm dưới của nàng lên, ngăn, lại cánh môi của nàng. Trong lòng hắn cũng bị một tiếng này rung động, hắn không nghĩ tới tên mình từ trong miệng nàng thốt ra lại có thể êm tai như vậy. Hai hàng nước mắt, một hồi tàn mộng, Thu Khánh Trúc vẫn khóc phù dung, tơ liễu hữu tầm, hoa mai vô tung. Ngươi nói thật sao? Một giọng nói mềm mại mà thanh thoát vang lên, từ sự vui vẻ trong giọng. Nói có thể nghe ra được mức độ vui mừng của người nói Mà chủ nhân của giọng nói đó chính là Tần Lạc Y Đôi mắt như đầm nước sâu thầm của gia luật ngạn thác bớt đi ý cười Đôi, môi gợi cảm khẽ mím lại Nếu nàng nghi ngờ thì ta sẽ rút lại lời vừa nói Trong giọng nói hàm chứa ý cười nhạo đầy thích thu Ánh mắt của Tần Lạc Y khẽ biến đổi Nàng vội tiến về phía trước nói Không Ta không có nghi ngờ lời nói của ngươi, ta chỉ là... Chỉ là... hàm răng tinh tế của nàng khẽ cắn đôi môi mềm tuyệt đẹp như một cánh. Hoa! Trước đây nàng chưa từng phần trương đến vậy. Chỉ là cái gì? Gia luật ngạc thác dùng tay kéo tần lạc y vào trong ngực mình. Hít một... Hơi thật sâu hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ người nàng. Hơi thở ấm áp của gia luật ngạc thác rơi vào cổ tần lạc y, làm nàng khẽ. Run lên... Lúc nào hắn cũng thể hiện mặt mập mờ của bản thân ngay từ lúc bắt đầu Nàng thật sự không thích ứng được Thế nhưng thời gian dần dần trôi qua, nàng phát hiện bản thân cũng không Có kháng cự quá lớn đối với việc hắn ôm hoặc thân mật với nàng Có đôi khi, nàng lại mê luyến những nụ hôn cuồng nhiệt của hắn Mỗi lần nhớ đến loại cảm giác này thì nàng đều có chút sợ hãi Nàng sợ bản thân sẽ quên mất hắn chính là kẻ thù của mình sợ bản thân sẽ quên mất cha nuôi Bị hắn bắt làm tù binh sợ bản thân đã quên hắn lợi dụng Điểm yếu của nàng để bắt nàng làm thê tử của mình Mà điều nàng sợ nhất chính là Sự tồn tại của hắn sẽ khiến nàng Dần dần không còn muốn gặp lại tang đại ca nữa Ta Ta chỉ là không ngờ ngươi sẽ làm như thế Nàng hơi nghiêng đầu Sang chỗ khác như muốn chạy trốn Cảm giác run rẩy của bản thân Do hắn gây ra Khóe miệng của gia luật ngạn thác mở rộng Kéo bàn tay đang ở bên hông của nàng lại Một lần nữa ôm nàng vào ngực Có điều kiện đó Tiếng cười xấu xa vang lên Quả nhiên Trong lòng tần lạc y trầm xuống Nàng biết ngay Nam nhân này sẽ không Tự nhiên mà tốt bụng như vậy Hóa ra đúng là có ý đồ gì đó Nhưng vì cha nuôi Nàng nhất định không lùi bước Ngươi nói đi Nàng đứng thẳng lưng lên Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng hiện lên sự Kiên quyết Nàng muốn làm cho bản thân trở nên kiên cường một chút. Trả lời dứt khoát vậy sao? Chẳng lẽ nàng không sở ta ra điều kiện là? Muốn nàng lên giường với ta? Đôi mắt màu đen hiện lên vẻ chán ghét. Biểu lộ không chịu nổi sự mập mờ. Trong đầu tần lạc y, ầm, một tiếng. Dường như đã nổ tan tành tất cả suy. Nghĩ, theo phản xả có điều kiện. Nàng nhìn vào đôi mắt của gia luật ngạn thác. Đôi mắt sâu thẳm làm quyết tâm liều chết của nàng phải lùi bước. Điều hắn nói là thật sao? Xem ra không phải là đang nói đùa. Không, nàng tuyệt đối không đồng ý. Bản thân làm sao có thể ủy thân cho hắn được? Mình và Tăng đại ca đã sớm đính ước rồi. Nàng không thể bội bạc lẳng lơ. Như thế được. Gia luật ngạn thác nhìn dáng vẻ hoảng hút lo sợ của tần lạc y mà buồn. Cười, quả thực là thương yêu đến tận đáy lòng. 28 năm rồi, cuối cùng hắn cũng tìm được bảo bối của mình Chân mày lá liễu, môi không tô mà đỏ, đôi mắt trong suốt khảm trên khuôn Mặt hình bầu dục giống như hai cái giếng cổ, không ngượn không sóng Ánh mắt của nàng cực kỳ không giống người thường, thần thái trong mắt Linh hoạt kỳ ảo gần như lá hư ảo, làm cho người ta không thể nắm bắt được Mà hắn biết rõ bản thân luôn luôn yêu thích thử thách, khí chất nhẹ nhàng đến hư áo của nàng dẫn ra dục vọng cướp đoạt chưa từng có của hắn. Chỉ cần nhìn nàng, trong lòng hắn đã bắt đầu tràn ngập sự hưng phấn, máu tranh đoạt trời sinh từ từ bốc lên, dường như muốn phá lồng mà ra. Loại cảm giác này giống như mỗi lần ra trận, tim đập liên hồi chờ mong sự cổ vũ, cảm giác nhanh hơn bình thường làm lòng người phấn chấn. Nàng càng mở ảo thì hắn càng phải khóa chặt linh hồn của nàng để nàng không bay mất.